Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh không hoàn mỹ Nhưng anh vẫn là Bách Nghiêu Tân Bách Nghiêu Tân mà tôi biết là như thế này Cô trước kia chỉ đứng từ xa nhìn anh Anh là giấc mơ đẹp của cô Mà khi cô đến gần giấc mơ đẹp này Thì mới phát hiện ra nó không giống như cô tưởng tượng Nhưng càng chân thật Thì càng không xa tầm với nữa Anh rắc rối Chuyên chế hay thức giận là sự thật Nhưng mà như vậy mới đúng là anh Biết những khuyết điểm này Khiến cô cảm thấy Bách Nhiêu Tân thật là đáng yêu Thậm chí bởi vì vậy mà lòng cô lại càng mờ rộng hơn Bởi vì cô biết anh chân chính Chưa không phải là Bách Nhiêu Tân cao cao tại thượng vô cùng hoàn mỹ Cho nên cô không hiểu tại sao Bách Nhiêu Tân lại để ý như vậy Nghĩ một hồi lâu Qua quài nhú mày Đầu óc luôn nghĩ theo một đường thẳng bỗng lé lên Lập tức trận tròn mắt Nhìn Bách Nhiêu Tân đầy ngạc nhiên Chẳng lẽ anh tự ti bởi vì khuyết điểm của mình sao? Cho nên mới hỏi cô có tan vỡ ảo tưởng đối với mình hay không, có không thích anh nữa hay không. Nhưng anh tự ti thì có liên quan gì tới sự tan vỡ ảo tưởng với anh chứ, có liên quan gì tới chuyện có thích anh hay không? Bạch Nghiêu Tần hoàn toàn không biết nói gì trước lời nói của cô. Ai tự ti chứ? Bạch Nghiêu Tần anh làm sao có thể tự ti được? Bạch Nghiêu Tần nâng tay che mặt khẽ nở ra một nụ cười. Cái cô ngốc này, anh thật sự đã bị bại bởi cô rồi. Cô hoàn toàn không để ý tới quan điểm ở trong lòng anh. Bởi vì lời nói của cô cứ tự lý giải Nói những lời khiến anh vừa bực mình vừa buồn cười Nhưng những lời này lại rất là dễ nghe Anh còn hoàn mỹ Nhìn đây mới là anh thực sự Mà cô thấy nhưng vẫn cư xử theo lẽ thường Bởi vì đây mới chính là anh mà cô biết Anh rõ ràng đã bị đánh bại rồi Bộ dạng kỳ lạ của anh đã khiến cho nhậm quả quả lo lắng Bách nhiêu tần à, anh làm sao vậy? Nhậm quả quả à, tôi phục cô rồi Thật sự Ăn xong nữa lại càng nhận thua rồi. Bạch Nghiêu Tân ngước mắt nhìn cô, bàn tay ấm áp chạm lên mặt cô rồi cúi đầu, chống chăn chắn cổ cô. Nhậm Qua Qua sửng sốt một chút định lùi lại phía sau theo bản năng. Động nhích nhích. Bạch Nghiêu Tân chặn cô lại, không cho cô có cơ hội chạy trốn mà nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, không để cho cô lảng tránh. Nhậm Qua Qua, em thích anh có phải hay không? Nhậm Qua Qua cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, cô kinh ngạc nhìn anh. Không có bất cứ một chần chờ gì mà khe khẽ gật đầu. Cô thích anh. Từ vừa mới bắt đầu cô đã công nhận điều này, cũng đâu có gì mà phải giấu giếm chứ. Có phải là yêu không? Bạch Nghiêu Tân lại hỏi lại. Yêu ư? Nhậm qua qua chớp mắt nhoẻn nhẹ nhàng. Em em không biết. Cô không biết yêu là gì. Bạch Nghiêu Tân cũng không bất ngờ. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, cong đôi môi thành một độ cong đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên Nhậm Qua qua nhìn thấy anh cười. Cô không coi ngây ngốc mà trái tim cũng đậm mạnh. Tiếng đập trái tim thì thịt chất là rõ ràng. Đến ngày cả Bách Miêu Tân cũng nghe thấy. Anh kẽ nở ra một nụ cười. Khuôn mặt của Nhậm Quà Quà như là bị nung đỏ. Cô cảm thấy quá là mất mặt, vội vàng định tài thích. Nhưng Bách Miêu Tân đã hôn lên môi cô. Nhậm Quà Quà à, hãy để anh dạy cho em như thế nào là yêu. Nhậm Quà Quà trận tròn mắt. Lời nói của anh là có ý gì? Ý của anh là Bạch Ngưu Tân hạ mắt xuống, lại hôn lên đôi môi thoang thoảng mùi thơm sữa của cô, vừa dùng môi vừa cọ sát để mà rủ rỗ nói, "Nhẹ quá quá, chúng ta hãy kết sao đi." Vừa dứt lời, anh đưa chiếc lưỡi vào thăm dò cái miệng nhỏ nhắn, chân chân thực thực mà tìm kiếm sự ngọt ngào của cô. "Anh nhận thua." Anh không phải là quốc vương băng đá trong lời của An Bối Nhã, anh vứt bỏ đi băng tọa tuyết của mình, tình nguyện trở thành người đàn ông xải cô tình yêu mà không phải là hoàng tử. Anh muốn trở thành người đàn ông của cô Là người đàn ông duy nhất sau này của cô Nhậm quà quà cảm thấy nhất định Mình đang nằm mơ Bạch Nhiều Tân lại hôn cô Hơn nữa lần này còn đề nghị kết giao với cô nữa Không cần phải trao cô gồ cô cũng biết Hai chữ này nghĩa là làm người yêu của nhau Cho nên Bạch Nhiều Tân muốn Cô làm bạn gái của anh Nhậm quà quà sợ đến ngây người Nhưng Bạch Nhiều Tân mặc kệ phản ứng của cô Anh đã nói thì đó chính là kết cục đã định Còn Nhậm quà quà có phản đối hay không Dù sao, cô cũng nói ra quyết điểm chuyên chế của anh, hẳn nữa chẳng phải cô thích anh hay sao. Bởi vậy, nhậm qua quà đến cơ hội phản đối cũng là không có, liền trở thành bạn gái của một người nào đó. Nhưng thật ra, nhậm qua quà cũng không phải là rất mớn phản đối. Nhai nhai mi ý, cô lén lén ngắm Bách Nhiêu Tân bạn trai mới của cô, mà cô là bạn gái của anh, khoẻ môi của cô nhịn không được mà thẩm cong lên. Bách Nhiêu Tân đang cho viên cầu nhỏ ăn cháo say, Cô cháu gái chỉ biết tìm anh gây rắc rối này, lúc ăn gì đó thì mới ngoan há miệng để chú ruột cho ăn. Mỹ nhậm quà quà đang ăn cũng là do bách Newton nấu. Từ lần nhậm quà quà hủy phòng bếp của anh, anh thật sự là không muốn nhìn thấy tình trạng bi thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net